Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên Trong bộ truyện phiên đạo song vân Được truyền thể từ tác phẩm Đường gương tuyệt kỹ Sẽ có đôi dòng để giới thiệu về bộ truyện này như sau Cách đây 40 năm về trước Trong giới giang hồ có một không, không đạo sư Võ công tuyệt thế Suốt đời hành hiệp, Chuyên làm những việc nghĩa cứu dân lành trừ kẻ ác Uy danh của ông lan rộng khắp Trung Nguyên, ai nghe đến cũng phải cúi đầu tâm phục. Về già không không đặng sư muốn tìm đồ đệ để truyền dạy võ công, để sau này thay ông cứu đời, giúp nước, nhưng mãi không tìm ra một người vừa ý. Trên bước đường hành hiệp, tình cờ cứu được một đứa bé tên Lý Thanh Hùng, thấy căn cốt hơn người, ông liền thâu nhận đứa bé làm truyền nhân của mình. Hai thầy trò ẩn cư ở một đồi hoang gần Đoạn Hồn Thạch, nơi đây không ai bén mảng đến vì sợ chất độc của Đoạn Hồn Thạch phun ra phụ thân của lý thanh hùng tên là lý trị lương là một tiểu phu vì không chịu nổi sự áp bức của phi long bang chủ là bắc tần kiếm huỳnh diêm hùng mà bị hạ sát mẫu thân của cậu thì bị bắt làm áp trải phụ nhân với những ân oán giang hồ đó diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên trời khuya trăng sáng lờ mờ bên đỉnh cao một cây tùng già đứng chơi chơi giữa màn sương bạc Thỉnh thoảng lắc theo gió, thở hát ra tiếng xì xào như cố sức phá tan cảnh vắng lặng, hái hùng của rừng sâu. Quá lặng lẽ, quá âm u, khiến người ta có cảm giác như đây không phải là một nơi của thế giới loài người. Vậy mà dưới góc quay cổ thụ cây thông cành cối kia lại phát ra tiếng khóc. Là tiếng khóc náo nề của một đứa bé, lên năm, bị mất đi mẫu thân. Mẫu thân? Sao mẫu thân lại nhấn tâm bỏ con? Tiếng khóc vang ra, loang dần trong không gian cô tịch. Bóng tối chập trùng và cứ chốc chốc, tiếng than khóc lại vang lên để rồi không có một lời đáp lại. Đứa bé quần áo trắng nón, một gương mặt thông minh, dáng hình thon thon, trên đôi mắt có nỗi buồn khôn tả. Nhìn vào lối phi thân nhẹ nhàng của nó, đôi biết nó không phải là một đứa nhỏ tầm thường. Mới năm sáu tuổi đầu mà đã có một võ công vi phạm, một lòng bạo dặn ít ai bị kịp. Bên sườn núi xa, xuất hiện một căn nhà lá màn xương đêm ôm lấy phủ lên một màu sữa đục đứa bé thon thoát chạy về phía đó bỗng một tiếng gọi phát ra làm rung chuyển cả vùng hùng nhi một lão nhân đầu tóc bạc phơ đứng trước ngôi nhà tới bao giờ đôi mắt phát ra một luồng nhán quang cực kỳ sáng đứa bé lao vào lòng lão nhân kia khóc sướt mướt gọi sư phụ lão nhân cảm động hai giọt lệ rán mua cứ như đặt lại Từ từ lăn trên đôi má nhằn nhau. Ông ta ôm chầm đứa bé vào lòng. Đưa tay vò đầu âu yếm. Còn đi lâu quá. Sư phụ không an tâm. Tại sao đêm nào con không tới đoàn hồn thạch để làm gì? Đoạn hồn thạch. Ba tiếng đó đã làm khiếp đảm các giới giang hồ. Đến đoạn hồn thạch. Ai cũng biết ngay đó là một nơi nguy hiểm. Kẻ đến đó ít khi được sống sót. Hai mươi năm nay. Nơi vùng núi hoang vu kia xảy ra một chuyện lạ. Trong đồng âm u thường ngày phát ra một mùi hôi thối không thể tưởng. ngoài mùi hôi thối nhức óc đó, lại có tiếng ù ù nghe như gió bão. khách giang hồ tò màu đến đó bị nhiễm mùi hôi thối mà bỏ mạng, nên mới đặt tên là đoạn hồn thạch, có nghĩa là động đá chết chóc. đừng nói đến gần, cứ xem những bộ xương trắng ngột ngang cách đoạn hồn thạch vài dặm, cũng đã rõ hơi độc đó hạ sát người ta nguy hiểm thế nào. nhưng lão nhân kia là ai, đứa bé đó là ai, mà lại có ngôi nhà bên đồi cách đoạn hồn thạch không bao xa như vậy? Cách đây hơn 40 năm về trước, trong giới giang hồ có một không không đạo sư võ công tuyệt thế, suốt đời hành hiệp làm việc nghĩa cứu dân lành, chưa kẻ ác. Thời đó ai nghe đến không không đạo sư cũng phải cúi đầu mến phục. Tiếng tam ông chẳng những vang dội ở trung nguyên, mà còn làm cho các anh hùng lên vang phải nể sợ. Không không đạo sư thấy mình tuổi già, muốn tìm đồ đệ để chuyên dạy võ công, sau này có thể giúp ông cứu đời, giúp nước, nhưng tìm mãi không có một người vợ ý. Đến một ngày kia, không không đạo sư thả bước Vân Du đến vùng núi xa. Bác gặp một đứa bé bị bỏ rơi trong đống cỏ. Đứa bé sơ sinh con đỏ hòn, nằm trong một bọc rẻ, khóc e oe. Không không đạo sư động lòng, thương tâm mà cứu lấy, tìm một nơi để nuôi dưỡng. Khổ thái ông ta là một kẻ giang hồ hành hiệp, đâu có nhà cửa vợ con, biết nơi nào trú ngủ để nuôi đứa bé kia. Sau một ngày bồng đứa bé đi khắp nơi, ông ta mới tìm được một đồi hoang, cách đoạn hồn thạch một dặm. Nơi đây không có ai dám bén mạng đến Vì sợ độc chất của đoạn hồn thạch phun ra sở dĩ không không đạo sư Ở nơi đây được Không sợ chết Vì chất độc Là vì ông ta bình sinh luyện được môn Thuốc khử độc rất hữu hiệu Việc đầu tiên Mà không không đạo sư phải làm Là tìm hiểu thông tích của đứa bé Qua một thời gian dò hỏi Ông ta biết được đứa bé đó có tên là Lý Thanh Hùng Con của Lý Trị Lương Vốn dòng dõi Tuấn Kiệt Lý Trị Lương làm nghề tiểu phu Sống dưới chân núi năm hai tuổi Lý Tri Lương lấy Lưu Thị làm vợ, hai vợ chồng tuy sinh sống trong cảnh củi quê gạo cháo nhưng rất từng đắc. Qua hai năm chăn trở hạnh phúc, Lưu Thị có thai. Lý Tri Lương vấn thường ngày vào rừng đốn củi sinh sống. Rừng núi đang thanh bình êm mà bỗng một hôm có một nhóm giang hồ từ đâu kéo đến chiếm lấy đế núi lũ lương, lập lên doanh trại. Từ đó trên giang hồ xuất hiện một tên gọi là Phi Long Bang. Những dân chúng sống ở dưới chân núi đều bị uy hiếp bắt giam. Lý chỉ lương phản đối hành động của Phi Long Bang nên bị tên bang chủ Bắc tận kiếm Huỳnh Nghiêm Hùng hạ sát. Lưu Thị là một người có nhan sắc cá lạnh chim sa. Khi nghe tin chồng bị hại, nàng khóc sức mứt cố tìm nơi lánh nạn. Dù thai nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, vừa ra khỏi nhà đã bị bọn môn đồ của Phi Long Bang bắt về, nạp cho bang chủ. Huỳnh Nghiêm Hùng thấy nàng có chú ý nhan sắc, ép buộc gió trăng ngồi ý lấy nàng làm vợ. Lưu Thị thương dòng máu của chồng nên sợ tịt đường hương khói vậy nên chẳng dám liều mình. nàng hứa với huynh nghiêm hùng sau khi khai hoa nở nhụy sẽ thành thân. huynh nghiêm hùng không muốn có một đứa con không phải dòng máu của mình nên ý đợi lưu thị sinh sống sẽ hạ sát hải như kia để khỏi trừ hậu hoạn. nào ngờ trời còn thương dòng họ lý nên trong trại của lão họ vương trước kia vốn là bạn tiểu phu với chồng nàng bị phi long bám ép vào làm đồ đạc dưới trước ở ngoài tam đường. vương lão vốn có lòng nhân nên đợi lúc lưu thị đẻ xong đem đứa bé xuống núi ở miền đồng cỏ tránh được bàn tay ác độc của phi long bang chủ do đó không không đạo sư mới gặp được hải nhi và đem về nuôi không không đạo sư một mình phải làm cả hai nhiệm vụ là từ mẫu và nghiêm sư vì ước vọng của ông ta làm sao cho đứa bé sau này trở nên trang tuấn kiệt bởi vậy mà cố gắng rèn luyện võ nghệ cho đứa bé thanh hùng với lên 5 tuổi được không không đạo sư bắt đầu truyền dạy những cơ bản nhập môn thanh hùng là một đứa bé thông minh hiền hậu nên học rất giỏi Vừa lên 6 tuổi võ công của Thanh Hùng đã có căn bản, nội lực có thể đánh gãy những cây nhỏ cách 6 thước, còn khiến công đã có thể nhảy xa đến 3 trượng. Đối với một đứa bé lên 6 mà căn bản võ công như vậy đã là khá lắm rồi. Không không đạo sư rất hài lòng, hy vọng vào tương lai đứa đồ đệ của ông. Chỉ có điều Thanh Hùng cảm thấy tâm hồn buồn bá, mặc dù tình thương của ông chút hết vào đứa đồ đệ duy nhất đó, và Thanh Hùng cũng đối với ông không thiếu tình thương. Người buồn thường tìm đến chỗ thành vắng, đó là tâm trạng chung của loài người. Vì vậy mới lên 6 tuổi Thường đêm Thanh Hùng đã một mình lên đến đoạn hồn thạch Để than thân trách phận Gọi mẹ nhớ cha Không không đạo sư tỏ ý ngăn cấm Nhưng Thanh Hùng lại có tính hiếu kỳ Và vào một đêm Thanh Hùng đã gặp một quái tượng Trong cửa hang đoạn hồn thạch Đêm đó trời đã về khuya Cũng như thường lệ Thanh Hùng lèn đến góc tùng Thì đột nhiên nơi hốc đá phát ra một tiếng kêu Tiếng kêu nghe lạnh lạnh Đồng thời tiếng ồ phát ra một cách mãnh liệt hơn mọi bữa Làm cho hắn muốn đứt tai óc hắn lần đến Nhìn vào một cái lỗ ăn sâu vào trong thạch động, ghé mắt vào thì một luồng hắc khí xông ra, tanh không thể tả, khiến cho hắn nghẹn ngất cả người, chân lảo đảo muốn quỵ xuống. Biết là hơi độc, Thanh Hùng liền tháo tay vào túi lấy hai viên thuốc giải của Không Không Đạo Sư đưa cho hắn cất giữ để hộ thân. Thuốc này là một linh dược quý báu lạ thường, mà Không Không Đạo Sư đã gia công hơn 20 năm trời mới có thể chế ra. Hắn uống thuốc vào đã thấy trong người bình tĩnh sáng suốt như thường, cách chỗ hắn ba trưởng có một cửa hang ăn thông vào trong hắn bộ thuế can đảm lần đến vừa bước vào trong miệng hang bên trong phát ra tiếng hú dợt người tiếp theo là mấy tiếng khì khịt bùng bùng cả những tảng đá lớn nơi miệng hang đều rung rinh như sắp có động đất vậy thanh hùng thất kinh dừng chân lại thật là nguy hiểm thân hình bé nhỏ của thanh hùng với những tảng đá khổng lồ trên miệng hang sâu nếu sập xuống thì xương hắn nát rồi còn gì nữa thế mà hắn vẫn cứ nhìn nghiêng cái đầu bước tới đôi mắt trầm trầm vào bên trong như bị một sức mạnh nào đó thôi miên vậy. Té ra hắn vừa thoáng vào trong hang, thấy có hai con quái vật đang đánh nhau. Quên cả nguy hiểm, hắn để bàn tay trước ngực thủ thế, rồi cứ lần bước tiến vào. Đổ ba trượng, thì hang đá sâu thăm thẳm, mùi thanh hôi phát ra không còn chịu được nữa. Thanh Hùng liền vận hết nội lực đề khí, rồi cứ từng bước một lần đến. Đường hầm đi quá một trăm trượng thì đến một quán rộng, bốn bề đá xây như một cái thạch động vậy. Ở đây hai quái thú kia đang đánh nhau hàng xây nhìn thấy hai quái thú thanh hùng mình mẩy toát đấm mồ hôi hai quái thú đó một con há miệng đỏ như chậu máu mình có bốn chân lông lầm chậm như một con heo rừng nhìn lớn hơn heo rừng gấp 10 lần còn con kia là một loại chăn xanh dài ước 10 trượng thân hình lớn như một cây tùng bây giờ thanh hùng mới rõ mùi thanh hôi phát ra do ở miệng con quái thú giống heo rừng còn tiếng vo vo vun vút chính là cử động của con chăn xanh tạo thành hơi gió thanh hùng đến gần hai quái thú vẫn hăng say đánh nhau không hề hay biết có thanh hùng ở đây thanh hùng để ý quan sát mỗi lần trang xanh uốn mình phóng tới Thì quái vật giống heo rừng Hạ trong miệng ra một luồng hơi mù mịt như khói Đồng thời dùng hai chân trước đẩy lui địch thủ Ngược lại Mỗi lần trang xanh chuyển mình Là một làn gió mạnh như trưởng phong tạt tới vườn bút Lối đánh của hai quái thú thần kỳ dị và dũng mãnh Chẳng khác hai tay cao thủ bó lâm trên đời Như lúc hắn thấy Hai con quái thú này tấn công Hắn bạm môi Cong tay khuẩn chân Như chính hắn là một đối thủ đương cuộc vậy. Ban đầu Thanh Hùng còn đứng xa, sau hắn mỗi lúc xích lại một gần đấu trường mà hắn vẫn chẳng hề hay, hay biết. Đột nhiên một tiếng gió vút quần vào mặt Thanh Hùng. Hắn vội đưa tay ra đỡ, nhưng sức hắn nhỏ xíu tới kia, làm sao ngăn được sức gió lộng của quái thú. Sức gió vừa đánh bạt ra, thì cả thân hình của Thanh Hùng đã bay bổng lên cao, lao đầu vào một hòm đá đầy rong rêu. Thanh Hùng thất kinh mà la. Nguy rồi! Thật vậy, hắn đã bị con chăn xanh quần trúng và tung hắn vào hòm đá thì còn sống sao được nữa. Giờ lúc hắn quá sợ nhắm mắt chờ chết thì một làn kình lực thốc tới, chặn đứng luồng gió của con trăn xanh, làm Thanh Hùng không còn thấy mình bị lao đầu vào mỏm đá. Mây thay, nó dùng thuần khinh công nhẹ nhàng đáp xuống như một chiếc lá rơi và quay lại nhìn, thấy hai con quái vật vẫn tiếp tục tranh đấu kịch liệt. Thanh Hùng lầm bẩm nói, "Ôi chao, ta thoát chết là nhờ quái thú giống heo rừng kia sao?" Thật ra, con thú này không phải cố tâm cứu Thanh Hùng. Trong lúc giao đấu, nó thấy chăn xanh quật đuôi vào Thanh Hùng, nên thừa chỗ sơ hở tấn công đối phương, đánh ra một đòn kịch liệt. Quái thú chăn xanh kia phải thu bình thủ thế, nhờ đó Thanh Hùng thoát khỏi một đòn của chăn xanh. Tuy thoát chết nhưng Thanh Hùng bị lao vào phía trong của một hang sâu tối om. Bên ngoài hai quái thú đang đánh nhau kịch liệt như vậy, Thanh Hùng còn mong gì thoát ra. Thanh Hùng đưa mắt nhìn mọi nơi và lần bước vào một hốc đá để núp đỡ, tránh những nguy hại có thể xảy ra. Thanh Hùng lần đi được một đoạn thì bỗng cho hốc đá có một mùi thơm ngào ngạt bốc ra. Mùi thơm khoăn khoái lạ thường đánh tan mùi hôi của hai quái thú kia. Thấy tâm hồn thư thái, nó cứ lần mãi vào bên trong. Bên trong là một hang đá lớn không có gì cả, chỉ càng vào sâu thì mùi thơm càng nhiều. Đi một lúc, Thanh Hùng gặp được một cành cây nhỏ từ trong kẹt đá nhô ra. Cành cây có hai nhánh, mỗi nhánh có một quả. Nó bội dừng lại, để vào mỗi người thấy đúng là mùi thơm trong hang do hai quả này tiết ra tuy trong hang sâu nhưng bên trong có ánh trăng lởm bởm chiếu vào thanh hùng nhận ra thứ quả đó chỉ lớn bằng ngón tay thì thầm nói quả cây có mùi thơm chắc chắn ăn rất ngon thanh hùng liền đưa tay bứt hai quả bỏ vào miệng đúng như lời nó đoán quả cây có mùi vị thật ngon nó cảm thấy mát lạnh cả người tìm nữa để hái nhưng cây chỉ có hai quả làm cho nó thấy tiếc nên chố mắt nhìn mãi hắn chắp miệng lảo trào ra ngoài chợt thấy trong người bốc lên một luồng hơi nóng từ đan điền chạy lên mặt, hơi nóng có vẻ dồn dập khó chịu, làm Thanh Hùng thất kinh, bụng bỏ dạ. Chết chắc, ta đã ăn phải trái độc rồi. Hắn nhớ lại lời sư phụ hắn dạy, rồi khi nhắm độc phải ngồi yên, vận hơi cho thông các mạch để đuổi chất độc ra ngoài. Hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất khoanh chân lại, dùng yếu quyết nội công để vận hành. Tuy nhiên hơi nóng mỗi lúc một tăng, hắn cảm thấy như một luồng hỏa khí chạy khắp các kinh mạch trong người, cuối cùng bốc lên mặt nóng như lửa. Thanh Hùng hốt hoảng thầm trách, bởi ta không nghe lời sư phụ nên mới mang họa vào thân rồi. Hắn muốn ôm mặt chạy về, quay trước mặt sư phụ ăn năn chịu tội, nhưng làm cách nào có thể ra khỏi hang. Đằng trước hang thì hai quái thú vẫn đang đấu nhau, đến độ quyết liệt. tiếng gió ảo ảo, tiếng thờ hồng học, cả hang đá rung chuyển như muốn dập đổ. Thanh Hùng đánh ôm mặt nóng ngồi ở đó, không có biết cách nào hơn. Bỗng có tiếng giấy đành đạch, rồi tiếng gió ảo ảo trong hang dần dịu đi. Thanh Hùng hé mắt nhìn ra, thấy con trăn xanh đã bị con quái thú giống heo rừng đánh cho bỏ mạng nằm liệt dưới đất, miệng trào ra huyết diễm linh láng, mùi tanh không tả. Con vật đó chỉ còn dãy rụa được vài cái rồi tắt thở. Con quái thú giống heo rừng kia tuy thắng nhưng đã bị mệt nhừ, nằm mẹp dưới đất, thò Hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu, miệng há ra đỏ lết. Thanh hùng mừng quá, cơ hội này không thoát thân thì còn đợi lúc nào? Hắn tung chân nhảy ra ngoài, nhưng lạ thay hắn vừa nhảy một cái đã đến miệng hang, làm cho hắn kinh dị thập nghĩ: bình thường mình nhảy được một cái chỉ xa được có ba trượng, sao hôm nay? lại nhảy xa gấp mấy lần như vậy. Hắn ngạc nhiên là đúng, vì hắn đâu biết hắn vừa ăn phải hai quả huỳnh tiên lộ kia. Huỳnh tiên lộ là một giống cây quý mọc trong hang tối tăm âm u, bởi nó không chịu được khí dương, nên 500 năm mới có một lần ra trái, đó là một điều may mắn. Mà mãi sau này hắn vẫn tự thầm nhủ như vậy. Vừa nhảy đến miệng hang, Thanh Hùng bỗng quay đầu nhìn lại, vì hắn thấy trong hang tối bỗng nhiên sáng quắc, một luồng điện quang nhấp nháy tỏa ra đủ màu sắc. Thanh Hùng tò mò, lại tung mình nhảy trở vào, thấy nơi chỗ hòm đá bên trong. Có một bộ xương người mà lúc nãy hắn đã vô ý dẫm phải. Chính bộ xương này đã phát ra luộc ánh sáng đó. Thanh Hùng sợ độc khí không dám lại gần, nhưng sau khi xem xét, hắn thấy không phải độc khí, mà hình như có vật gì đó bằng châu ngọc ẩn chứa trong bộ xương khô đó. Hắn tò mò bước lại dùng chân banh đống xương khô ra, thì bỗng nhiên bắt gặp một lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm dài hai thước, trên cán có một con rồng được khắc vô cùng đẹp, bên trong có chiếc bao cũng đẹp đẽ chẳng kém. tuy tuổi còn nhỏ, sau nhìn thấy vật quý, thanh hùng cũng nhận thức ngay là một bảo vật của sĩ nhân lưu lại từ đời trước. hắn thầm nói: bảo kiếm quá đẹp, sư phụ ta tuy võ nghệ cao cường nhưng cũng chỉ có cây kiếm gỗ mà thôi. vậy ta đem vật này về cho sư phụ, chắc sư phụ mừng lắm đây. hắn cẩn thận nâng thanh kiếm lên, Nhận chiếc bao cho vào, bỗng thấy trên bao kiếm có cột và miếng da thú cuộn tròn lại như ngón tay cái. Thanh Hùng vội mở ra xem thì trên miếng da khắc rất nhiều chữ. Nhờ ánh sáng của Thanh Kiếm, Thanh Hùng mới đọc được những dòng chữ khắc trên miếng da. Đây được gọi là hàn tinh kiếm, cùng một đạo sư chế ra, sau này chuyển tới tay mình. Thanh Hùng này không biết đá hạ sát bao nhiêu giặc. Lừng danh trên mấy trăm năm, do đó khách giang hồ ai cũng muốn đoạt. Kẻ nào vào đời thạch động của ta, tức đã có duyên với môn phái này. Lúc sống ta không tìm được một đệ tử, đến lúc bỏ mạng, ta đành cho kẻ có duyên. Hải cúi đầu trước bàn thạch lệ, chín lệ dù bước sang bên trái bảy bước trong đó có một hốc đá trong đó có cuốn kinh thư ta suốt đời nghiên cứu công phu thượng thừa kinh thư chia làm ba phần phần thứ nhất dạy về lôi điện khí công phần thứ hai lôi điện kiếm thuật phần thứ ba là trận lực nếu cố gắng luyện hết ba môn này cho thấu triệt thì mai sau sẽ đạt mức võ công thượng thừa trong giới giang hồ còn thú ngoài hang là một loại tê giác dùng để trị bách thú nó có tính độc nhưng rất trung thành với chủ ta nuôi nó để giữ gươm báo và kinh thư nếu đã lấy gươm và sách thì cũng phải giữ gìn nó ở dưới có ghi tên Tống Phong Đạo Nhân Lý Thanh Hùng xem xong vô cùng mừng rỡ, hắn liền cúi đầu vái lại bộ sân khô chính lệ rất cung kính kính tiền bối đệ tử Lý Thanh Hùng duyên may gặp được tiền bối lưu truyền bá vật đệ tử nguyện tuân theo lời dạy bảo của tiền bối dưới lời Thanh Hùng liền đứng dậy bước qua bên trái bảy bước quả nhiên thấy một hộp đá bên trong có quyển sách bìa màu xanh da trời để bốn chữ lớn mật tập kinh thư phía dưới ký tên Tống Phong Đạo Nhân Lý Thanh Hùng lòng mừng khấp khởi, một tay ôm tập kinh thư, một tay sách hàn tinh gương. Nhưng mình bái tại lần cuối rồi rón rén bước ra. Trước sân cỏ, con thú kỳ dị kia vừa chiến thắng địch thủ, song nó vẫn bị thương có vẻ đau đớn. Nó vừa trong tay Lý Thanh Hùng búng trận mát sùi lông, nghe rằng toàn nhảy trồm tới, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống. Lý Thanh Hùng quát to: "A khỉ, chơi hôn lão!" Nghe gọi đúng tên mình, con thú kia bỗng lùi lại, vài bước ra vẻ ngạc nhiên. Lý Thanh Hùng dịu giọng nói. Người là kẻ bể tôi trung thành của tướng phong đạo nhân Người đã có công gìn giữ bảo vật nay chủ người đã ra đi Trao bảo vật lại cho ta Bảo ta cần phải chiếu cố săn sóc người Điều này hiện có ghi rõ trong kinh thư Người chớ có làm càng mà thất lễ Con quái thú kia bỗng cúi mặt ve vẩy cái đuôi ra vẻ bằng lòng Vì đã 500 năm nay Nó có nhiệm vụ gìn giữ bảo vật này Để trao cho người thừa kế Này đã làm cho nhiệm vụ Nên con A Khỉ nấp mình trước mặt Lý Thanh Hùng Thấy vậy Lý Thanh Hùng vút ve. Vỗ về con A Khỉ, đoạn thỏ tay vào túi lấy ra một hoàn linh dược cho nó uống, tức thì mấy vết thương kia không còn làm nó đau đớn. A Khỉ đứng dậy gục đầu liên lỉ bái tạ Lý Thanh Hùng, dún mình chuyển lực búng một cái, chạy biến vào trong khu rừng già cách đây hơn trăm dặm. Lý Thanh Hùng đứng nhìn theo lặng thinh, như cảm mến cho một con quái thú hung dữ nhưng trung thành. Lúc bấy giờ mặt trời đã ngả về tây, Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ đang kiếm mình nên vội vàng quay về. Hắn búng chân nhẹ hai cái mà đã phi ra hơn 30 dặm. Lý Thanh Hùng lấy làm ngạc nhiên, vì trước nay đâu thể nhảy xa được đến như vậy. Hắn rất sung sướng uốn mình phi thân trong nháy mắt đá trở về nơi, khi đứng tần ngần cho hố đá bàn nấy. Bây giờ từ dưới chân núi có một bóng đen bay như gió, phóng thẳng đến phía Thanh Hùng, đó chính là không không đạo nhân. Sư phụ! Không không đạo nhân nói, còn con đã đi chơi ở đâu? Khiến ta phải nhọc công tìm kiếm thế này. Hai tay không không đạo nhân ôm choàng lấy Thanh Hùng như bắt gặp đều vật trân quý đã mất từ bao giờ. Sư phụ! con đã đi vào trong đoạn hồn thạch, xin sư phụ thứ lỗi. Không không, đạo sư hỏi lại. Đoạn hồn thạch sao? Thanh Hùng cúi đầu, thưa vâng Không không, đạo nhân buông lý thanh Hùng ra, nhìn chằm chằm, dáng vẻ nghi ngờ. Sao con có thể về Chính ta đây võ công tuyệt thế, có không dám bước vào đoạn hồn thạch nữa bước, huống chi một đứa bé lên 6, dám vào nơi tử địa mà quay trở về đây vô sự, thật là một việc kỳ lạ. Thanh Hùng nói, sư phụ không tin sao? Không không đạo sư gật đầu Chuyện này đúng thật khó tin Lý Thanh Hùng nắm tay áo sư phụ Mời ngồi lên trên gục đá rồi bỏng tay Kể gió tình bị đấu đuôi sự việc Vào trong hang bị độc khí choáng váng mặt mày Nhờ có linh dược Của sư phụ giải độc Rồi việc gặp hai con quái thú kỳ lạ Cho đến việc tìm được hai bảo vật Là hàn tinh hương Và một quyền kinh thư bí truyền Sau khi nghe gió sự tình không không đạo nhân hoan hỷ chút một hơi thở khoan khoái Tiếp theo một tràng cười khen khách làm chấn động cả một vùng. Không gian u tịch, đạo nhân ôm lấy thanh hùng vào lòng, vuốt ve âu yếm. Thanh hùng hỏi: sư phụ giận con lắm sao? Đạo nhân nói: ta cấm con vào đoạn hồn thạch vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. nay con may mắn tìm được bảo vật mà trên đời này có một không hai, thì ta đâu còn giận. Thôi, thay cho chúng ta mau về, phong tiêu để ta có thể giải thích cho con nghe về cuộc đời của tống phong đạo nhân và lai lịch của hai bảo vật. Con sẽ cảm tạ trời đất đã cho con một tương lai lực lấy. Nói xong không không đạo nhân bổng Thanh Hùng lên vai, nhún một cái, tức thì phi thân như cánh chim vậy, chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngoài trăm dặm. Về đến phong tiêu, không không đạo nhân kêu Lý Thanh Hùng đến trước mặt, vỗ về ấu yếm và xem thử vào xương cốt của Thanh Hùng để chiêm nghiệm. Đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt màu vàng của Thanh Hùng, rồi thông thả nói: "Còn đã ăn được hai trái trong đoạn hồn thạch đó sao?" Thanh Hùng gật đầu, không không đạo sư nói tiếp đó là duyên phúc của con thứ quả này là một thứ tiên quả tên tiên huỳnh tiên lộ ta có nghe sư môn tuyệt bối nói nhiều nó kết tinh bởi mười thứ linh quả do thế địa âm dương cấu tạo Cái nào có duyên kiếp lắm mới gặp được nếu không có duyên tiền định dấu hái được cũng bị tiêu tan người thường ăn một quả thì thân nhẹ như lá sức mạnh như voi còn những người dày công luyện võ như con ăn được thì có một thân thể có thể phi thân theo gió sức mạnh phi thường chỉ cần luyện nội công cho con một đôi lần sau này có khi còn hơn sư phụ bội phận Ta đã xem kỹ hai mạch nhâm đốc của con Các đôi xương của con cũng đã gần như hóa sắc Thì từ nay về sau Công trì giáo của thầy cũng đã đỡ phần mệt nhau rồi Nghe sư phụ tỏ tưởng như vậy Lý Thanh Hùng mừng rỡ ngầm mặt lên trời Chắp hai tay như muốn vái tạ Cảm ơn Hoàng Thiên đã ban ơn Không không đạo nhân tiếp lời Còn cuốn kinh thư đó là một quyển sách bí truyền Của tống phong đạo nhân Nhờ đó người đã trở thành một đại hiệp võ công Đại nhất lừng danh trên 60 năm trong bước đường giang hộ của người chưa từng gặp một địch thủ nào dám đương cự mấy tài cao thủ trong phái lục lâm tà đạo nghe danh ông đều khiếp đảm vì đã chứng kiến nhiều lần lúc ông trừ gian diệt ác với thanh hàn tinh khương này một mình đã chém hàng trăm trước đầu cùng một lúc của các cao thủ phái hắc đạo tuy thế lối ăn mặc của tống phong đạo nhân rất giản dị Tóc để xồm xồm tính người vui chơi ông thích nào du thiên hạ có một võ công tuyệt thế song chẳng bao giờ khoe khoang hành động của ông khi ẩn khi hiện không ai bỉ kịp ta không gặp một nhân vật phi phàm sống một cuộc đời ngang dọc đã ngót trăm năm về trước có thể gửi nắm xương tàn trong đoạn hồn thạch đã nhiều lần ta tìm kiếm khắp núi nhưng vẫn không tìm được cửa hang nói đến đây không không đạo sư nắm lấy tay của thanh hùng mà cười thanh hùng nghe không không đạo nhân nói mê mẩn cả tâm can sung sướng quá nãy giờ lặng thinh thấy thầy nắm tay hắn ta cũng nở một nụ cười trắc ý không không đạo nhân nói con còn nhỏ lâu nay sức chưa thể thấu hiểu được những môn độc thủ để trở thành một cao thủ tuyệt thế khi con đã đủ điều kiện, ta sẽ truyền cho con những môn bí truyền hiểm hóc. nghe thầy nói như vậy, thanh hùng liền đứng dậy, chắp tay tạ ơn sư phụ, hứa sẽ chịu khó để luyện thành tuyệt thế võ công mới thôi. thời gian thấm thoát như chim bay, thanh hùng đã lên 10 tuổi, thân thể cường tráng, mặt mũi khôn ngô tính tình cương nghị. lý thanh hùng đã tinh thông tám phần hòa hậu về độc môn tuyệt nghệ của không không đạo nhân. một bữa sáng nọ, ánh bình minh vừa xuất hiện, lý thanh hùng đã vâng lời sư phụ ra thao diễn lại những tài nghệ đã thu tập trong 6 năm qua. Cho không không đạo nhân xem. Lý Thanh Hùng chắc tay bái lại không không đạo nhân. Hắn lộn mình nhảy lên. Chàng lộn mình nhảy lên. Chân chưa kịp động đất mà thân hình đã bay thẳng lên không gian. Rẽ gió kêu vùn bút. Đồng thời mua kiếm diễn ra 24 thức. Không không trưởng. Lúc bấy giờ trên không gian chỉ còn thấy ngọn gió. Và một làn khói trắng. Không biết Lý Thanh Hùng ở nơi nào nữa. Thanh Hùng có ý muốn khoai tài. Nên các môn biểu diễn của chàng đều cảm thấp thế. Võ công nguyên thu. Khiến cho tiếng gió càng mạnh. Tất cả những lá cây trước mũi gươm, ngoài 10 trưởng tất thầy đều rơi xuống, Bóng Thanh Hùng dừng gươm, đứng trụ thế trên bãi cỏ uốn thân mình hét to một tiếng, nhảy lên không trung biểu diễn ba tuyệt chiêu, Hải thế vồ long, hiệp linh xuyên bách và xuất thủ đá công, cứ mỗi tính thét là đứt ngang một cái đại thọ, cách xa mỗi kiếm 10 trượng. Lý Thanh Hùng liền dùng gươm nhảy đến trước mặt Không Không Đạo Nhân, nhưng mình xá một cái, vẻ mặt như thường không có gì, là mệt mỏi cả. Không Không Đạo Nhân vô cùng hoan hỉ, vỗ vai Thanh Hùng cười dài và khen ba trận sau cùng có thể đánh gãy cây ở ngoài 10 trượng. không không đạo nhân vút dâu nhìn đệ tử gật đầu và cười ra vẻ đắc chí. lý thanh hùng từ khi ăn được huỳnh tiên lộ sức mạnh vô song lại thêm dạy công luyện tập công phu võ công ngày một giỏi. chàng có thể tự tin rằng mấy năm sau đây võ công của chàng có thể bằng được sư phụ. không không đạo nhân ôm thanh hùng vào lòng âu em nói hùng nhi tôi còn nhỏ mà đã tinh thông hòa hầu thật là hiếm có trên đời. không buồn công ta đã khổ cực dạy dỗ cho con trong 10 năm nay. Nói xong không không đạo nhân phá lên một chàng cười, làm chấn động cả một vùng núi âm mưu tịch mịch. đoàn không không đạo nhân khẽ nói. Còn diễn tiếp không không kiếm pháp. Cho ta xem. Thanh Hùng cúi đầu. Hải như tuân lệnh. Lý Thanh Hùng chạy vào phòng lấy ra một thanh gươm bằng trúc. Cây gươm trúc này là lợi khí duy nhất của không không đạo nhân trên bước đường ra Hồ hành nghiệp. Tuy nó là một thanh kiếm trúc, nhưng chủ nó đã giải công luyện tập nội công, tập trung vào mũi kiếm, nên cái trúc này có thể chặt sắt dễ như chơi không không đạo nhân đặt tên cây trúc này là không không kiếm pháp lý thanh hùng cầm cây trúc một mình tung hoành giữa khoảng đất mênh mông lưỡi của nó chặt vào không khí ngang san sát môn kiếm pháp này cũng có 18 chiêu rất tinh kỳ mỗi chiêu gồm ba thức đó là tuyệt kỹ của không không đạo nhân trước khi không không đạo nhân đã nhờ vào môn kiếm pháp này mà được nổi danh trong chốn giang hồ hơn 40 năm trên bước đường hành đạo không không đạo nhân chưa từng gặp địch thủ nào có thể chịu được nổi một chiêu lý thanh hùng tập trung tinh thần vào đôi mắt vận hai luồng nhãn lực nhìn thẳng mỗi gươm tay mặt siết chặt đó là phương thức sử dụng không không kiếm pháp sau khi thi triển thần lực thanh hùng dùng 18 chiêu không không kiếm pháp vung kiếm làm cho không khí vùng này biến thành những làn sóng bạc chạm vào nhau nghe ảo ạt lý thanh hùng cắn răng thi triển thêm thần lực biểu diễn nốt ba chiêu chót ba chiêu này rất ác hiểm mang tên thiên điệu phi kinh long dực ô đầu và bạt phong chích võ ba chiêu này phát ra lúc hầm hập, lúc gầm thép khiến cho hổ báo cũng phải kêu la không không đạo nhân cú xuống nhặt một nắm đá, thi trần thần lực ném vào lý thanh hùng. lý thanh hùng biết sư phụ muốn thử mình, liền nghiến răng tập trung tinh thần vào chu kiếm, hét lên một tiếng. chu kiếm bay đến ồ ồ, các viên đá kia chạm vào, liền tan ra thành từng mảnh. không không đạo nhân vút râu mỉm cười đắc chí. ta khá khen cho hùng nhi đã luyện được đường kiếm như sở nguyện. lý thanh hùng giắt kiếm vào lưng nhảy đến trước mặt sư phụ, làm ra vẻ nhõng nhẽo. sư phụ muốn chơi xấu con, con không chịu đâu. không không đạo nhân vỗ đầu thanh hùng âu yếm nói. Tại thị tường nắm đá kia, đâu có nhằm gì đến đường kiếm tinh luyện của con. Trong cuộc khảo nghiệm võ công hôm nay, dáng như trên giang hồ có đại đạo nào đến đây chứng kiến chắc chắn phải thành phục võ công của con ngay. Không không đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thanh hùng rồi nói tiếp. Sư phụ đã truyền hết tất cả những môn võ học của sư phụ cho con. Xét công lực con đã đạt được 10 phần toàn vẹn, chỉ thiếu những kinh nghiệm trên bước đường giang hồ mà thôi. Vậy ngày mai sư phụ sẽ dạy cho con võ học của Tống Phong đạo nhân. Đồng thời sư phụ sẽ dạy cho con về văn chương, mong sau này sẽ được văn võ song toàn có thể trở thành người hữu dụng. Lý Thanh Hùng ngồi vào lòng không không đạo nhân, nhìn sư phụ bằng đôi mắt chịu mến. Kinh thư của Tống Phong Đạo Nhân gồm có ba phần. Phần thứ nhất luyện về tiên thiên vô lực, phần thứ hai luyện về lôi phong điện khí, phần thứ ba luyện về hô biến thành thông. Luyện được tiên thiên vô cực là vận khí âm dương kết thành một màn vô hình, bao quanh mình, giấu cho búa rìu, bao phủ, hay độc khí sông ra, cũng không ám hại nổi phần thứ hai là lôi phong điện khí tập trung phần âm dương điện hòa lẫn với nhân điện tạo thành một chỉ lực có thể điểm huyệt địch thủ một cách dễ dàng còn phần thứ ba là hô biến thành thông có thể thay đổi hình dạng hay lẩn trốn tài tình mà dù đứng trước mặt địch thủ cũng không nhìn thấy thật là một kỳ học tuyệt thế phải đắc thiên độc hậu mới có thể toàn thiện toàn mỹ lý thanh hùng ngày đêm ra công tập luyện và cũng nhờ ăn quả hình tiên lộ phải mất hết hai năm mới học được tiên thiên vô cực khi lý thanh hùng lên 13 tuổi bắt đầu học qua lôi phong điện vì thứ này khó học hơn Phải luyện cho được một cơ bản thật bững chắc mới có thể luyện nổi lôi phong điện khí. Trong các chiêu này, không không đạo nhân và Lý Thanh Hùng, hai người phải giới công tập luyện ngót hai năm trời mới thành công. Thời gian qua không không đạo nhân cũng đem hết tài học của mình ra chỉ giáo cho Thanh Hùng. Từ năm 15 tuổi trở đi, Thanh Hùng bắt đầu luyện lôi điện kiếm của tướng phong đạo nhân. Chỉ bốn chiêu này, hai thầy trò không không đạo nhân phải hết hai năm trời mới luyện xong lôi điện kiếm. Trong thời gian đó, hai thầy trò luyện đi luyện lại, giao đấu suốt ngày để rút kinh nghiệm làm sáng tỏ cho những chiêu mà hai người chưa hiểu. Bốn chiều này tập luyện khó khăn nhưng rất quan trọng. Khi ở dưới đất thì không có gì đặc sắc nhưng khi giao đấu ở trên không trung thì nó có một mãnh lực vô cùng nguy hiểm. nguồn sức mạnh của hàn tinh kiếm bạt ra hơn 10 trượng, không một sức mạnh nào có thể tiến tới trong vòng 10 trượng lúc kiếm khí đang tung hoành. khi hai thầy trò đã luyện tinh thông hết ba phần, hai người lại vận hành toàn thân dùng hàn tinh kiếm có thể lấy đầu kẻ địch cách ra ngoài trăm trượng dễ như chơi. thật là một bậc kỳ tài. Bấy giờ Lý Thanh Hùng rất giỏi, có thể tự đắc là vô địch. Từ nay trên bước đường giang hồ, địch thủ có thể khó tránh được ba chiêu kiếm kỳ lạ này. Không Không Đạo Nhân cũng giở vào Thanh Hùng mà học được từ thế võ công này nên ông rất vui mừng. Có một điểm làm ông lo ngại là sao Thanh Hùng tôi còn nhỏ, tính tình còn táo bạo, e rằng trả hạ sát nhiều người, đó là điều tối kỵ. Nên việc chỉ giáo với văn học, Không Không Đạo Nhân còn phải truyền đạt nhân nghĩa trung hậu bác ái cho Lý Thanh Hùng biết nữa. Khi Lý Thanh Hùng lên 17 tuổi, Biết được vụ thân mình bị hạ sát, mẫu thân bị bắt, chàng rất căm hận, ngày ngày hai dòng nước mắt nhỏ trên đôi má, buồn dầu không kể xiết. Đêm nào cũng đến chân núi bên cây tùng già, kêu khóc thảm thiết. Không không đạo nhân thương xót cho cảnh ngộ của chàng, nhưng cũng không tiện tỏ bày tâm sự. Đêm nay sau khi từ chân núi trở về, Lý Thanh Hồng ôm sư phụ khóc lóc thảm thiết, khiến Không Không đạo nhân động lòng thương, vuốt tóc Thanh Hồng rồi nói: "Mối thù của phụ thân mẫu thân, con cần phải trả cho tròn hiếu đạo." Vì vậy sư phụ quyết định để ngày mai còn xuống núi Thanh Hùng nghe sư phụ nói như vậy liền hòa khóc. Sư phụ, ngót 17 năm sư phụ. Giống như một tử mẫu của con, mối tâm tình này con có thể bỏ đi sao đành. Không không đạo sư nói con có lòng hiếu nghĩa như vậy, sư phụ rất vui. Sao con cần phải đi cứu mẫu thân của con? Nghe sư phụ nói thế, mồ hôi của Lý Thanh Hùng toát ra đầm đìa. Chàng than thở. Sư phụ, sư phụ đã khổ nhọc với con 17 năm. Ít ra con phải ở lại đây mấy năm để đáp lại công dưỡng dục của sư phụ sau này còn sẽ đi báo thù cũng chưa muộn. không không đạo sư nói con có lòng hiếu thảo như vậy sư phụ cũng đã mãn nguyện rồi miễn rằng con biết vâng lời sư phụ chỉ dạy cũng đủ cho ta vui lắm rồi vậy con nhớ rằng ngày mai hãy dấn thân trên bước đường giang hồ sư phụ sẽ cho con biết những tai hiệp đạo của chính phái và những ác ma của hắc đạo con cần phải biết tường tận để khỏi bị lụy thân. đoạn hai thầy trò diệu nhau vào nhà đàm đạo sáng hôm sau lý thanh hùng vừa thức dậy thấy bên giường có một đĩa trái cây và một bức thư. Lý Thanh Hùng đoán biết sư phụ không muốn chứng kiến cảnh ly biệt nên ông đã đi trước. Lý Thanh Hùng mở thư ra, bên trong sư phụ chàng có dặn: Này sư phụ có việc đi xa thăm bằng hữu, con hãy mau sửa soạn xuống núi. Tùy nay trên bước đường giang hồ, con sẽ gặp nhiều trông gai nguy hiểm, chứ khi khoan cậy mình có bỏ công tuyệt thế mà sát quá nhiều người, phải nhớ lấy câu nhân ái đi đầu, làm bức hành hiệp trong đời của con. Còn cuốn kinh thư này sư phụ đã chuẩn cất trong núi vì con đã thuộc cả rồi. Nếu để lại sẽ mang lại hậu hoạn về sau còn chớ nên dùng những ngón bí hiểm trong tập kiếm vồ này mà làm chấn động võ lâm. chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ thì mới nên dùng đến. thanh hàn tinh kiếm này là cái kiếm quý, con phải luôn luôn đút vào bao kiếm, vì mỗi lần rút ra là phải dính huyết diễm. bạn nhất có gặp địch thủ khó lòng đối phó thì còn hãy dùng đến. diệt trừ những phường gian ác là việc phải làm của những người hiệp nghĩa. song khi tội nhân đã biết ăn năn hối lỗi thì nên tha thứ để giữ lòng nhân ái. nếu nhớ lấy lời sư phụ thì sư phụ rất an tâm và nếu thầy cho chúng ta có duyên thì sẽ còn gặp lại. Sư phụ không không. Lý Thanh Hùng đọc thư xong thì nước mắt giàn lã trá, nhanh liền xếp phong thư cẩn thận bỏ vào bao để sửa soạn hành lý chuẩn bị lên đường. Lý Thanh Hùng đứng lại, lần cuối để nhìn những kỷ niệm nơi đây, trong 17 năm trời chung sống với sư phụ, giống như mình búng mạnh đôi chân, hét lớn một tiếng, thân hình chàng phóng lên vùng vụt, chỉ thấy xẹt lên một làn khói trắng. Lại là lúc bấy giờ vào khoảng trung tuần mùa hạ, cảnh vật như bị nung nấu trong lò lửa. Không có một ngọn gió, không một đám mây, tất cả đều im lặng. Và trên con đường đất gồ ghề, người ta thấy một chàng thư sinh, vóc người tầm thước, trạc độ 19-20, mặc chiếc áo trắng tinh, chân đi thông thả, nắng hạ phản chiếu lên chữ áo của chàng, biến thành một màu băng tuyết. Chàng thư sinh rẽ qua phía bắc đến một cây đại thọ, gặp một bọn người đang ngồi nghỉ mát. Đám người này toàn là những nông dân chất phác, thấy chàng, họ nhìn năm năm ra vẻ ngạc nhiên, có lẽ họ trông thấy sắc mặt của chàng có một màu vàng kỳ dị khác hơn người thường bỗng có một lão nhân lên tiếng: "Ta trồng nước ra vàng của cậu, chắc là cậu đang bị bệnh nặng. Sao không nghỉ ngơi? Tội gì mà phải phơi thân dưới nắng nóng bức thế này?" Ai nấy đều chăm chăm nhìn chàng, khiến chàng cúi gằm mặt, không dám ngước lên. Gã thư sinh này từ bé đến lớn chỉ sống trong rừng núi âm u, ngoài sư phụ của chàng, chàng làm bạn với núi non cây cỏ. Hôm nay đột nhiên gặp một đám đông người lạ mặt, thì chàng không bé lén sao được? Nhưng biết đâu trong thái độ hèn yếu kia chứa đựng một người văn võ song toàn trong đám nông dân này có một ông lão vẫn đi bộ thương gia cậu bé ta xem cậu đang lâm bệnh nặng hãy lại bóng cây này nghỉ mát vội gì mà đi dưới mặt trời nóng bức thế này lão vừa nói vừa nắm tay chàng dắt vào bóng cây đa tạ chàng thu sinh ra vẻ cảm kích tấm lòng tốt của lão nhân nọ và cùng đi xuống dưới gốc cây ngồi nghỉ dưới bóng cây chàng nước mắt nhìn mọi người chàng có cảm giác trong thế gian này những kẻ làm ăn đầu tách mặt tối nơi đồng quê đều nhân tử bác ái chàng mỉm cười thầm nghĩ cơ thể ta rất cường tráng, các người đâu có hiểu được lúc ta còn nhỏ. gặp được dịp may ăn quả huyền tiên lộ khiến cho mặt ta biến thành sắc diện như vậy, chứ thật ra ta độc có bệnh. vì biết đám người này lầm tưởng chàng đã lâm bệnh nặng, cho nên chàng nằm dài xuống đất, thở hổn hển nhăn mặt, làm ra vẻ đau đớn. giây lát sau chàng đứng dậy chấp tay thưa. thưa các lão bá, các lão bá đã có lòng tốt chiếu cố đến bệnh tình của tiểu sinh, tiểu sinh này xin cảm tạ. mấy cả mắt chăm chú nhìn chàng, một cái nhìn thương hại. Lý Thanh Hùng đã luyện đến một thần quang nên đã giấu được thân hình cường tráng kia vào trong bộ quần áo rộng nên họ chỉ lầm tưởng là một người đang bị lâm trọng bệnh. Giấu cho người có võ công cao cường cách mấy cũng không thể tìm thấy trong người của thư sinh đó một đường nét võ nghệ. Trừ phi chàng nổi giận hay vận công đánh lui địch thủ, người ta mới thấy đôi mắt của chàng phát ra hai lùa nhãn quang kinh khủng. Trong lúc đó họ mới biết chàng có một thân võ công cao tuyệt. Đang lúc mọi người bao vây xung quanh Lý Thanh Hùng hỏi này hỏi nọ, bóng từ xa có tiếng võ ngựa dập dình những con mắt đó đều đổ rồn về phía ngựa đang phi tới trong đám bồi lầm mờ đó người ta nhận thấy gồm bốn con ngựa đang nối đuôi nhau với nước đại người chạy càng mau bốn gã kia càng vút roi quất lia liệ chẳng bao lâu sau đoàn kỵ mã đã tiến đến chỗ mọi người đang nghỉ mắt người đang chạy nhanh bốn người đi đầu siết chặt dây cương khiến con ngựa cất hai chân trước lên trời rú một tiếng nghe thật náo nề đau đớn và những con ngựa phía sau cũng bị người cưỡi làm như vậy họ gò cương dưới gốc cây cát bụi bay mịt mù khiến ai cũng phải nhắm mắt lại Người cưỡi ngựa đi đầu tiên quay lại nói, "Huynh đệ chúng ta xuống đây nghỉ mát một chút." Dấu tự nhân đó chạy đang trời, cũng không thoát khỏi tay huynh đệ chúng ta đâu. Nói xong bốn người đều nhảy xuống ngựa, họ vẫn y phục bó sát trong người, cây nào cũng mang binh khí kỳ cục. Lý Thanh Hùng đoán biết gã đi đầu là thủ lĩnh trong bọn, gã thủ lĩnh này chạc độ 40 tuổi, mắt nhỏ, lông mày ngang, mặt lầm lì đáng ngắc. Ba người kia chạc tuổi 30, xem qua cử chỉ cũng có thể nhận biết được bọn này không phải nhân vật chính phái. Bốn người tiến đến chỗ nghỉ mát của Lý Thanh Hùng có một số nông phu sợ hãi phải vội vàng lẩn tránh, một số ở lại thì lấm lét nhìn bốn gã. tránh ra để cho cha của ngươi nghỉ ngơi. những kẻ nào dám không tuân lệnh. dưới lời mọi người đều tránh xa chỉ còn chàng mặt vàng, vóc và người ốm yếu nằm sóng xoài xuống đất, hai chân duỗi chữ bát chiếm một khoảng đất rộng dưới bóng cây. nãy giờ lý thanh hùng rất bực tức với thái độ lưu manh của bốn tên này, bây giờ chúng muốn bắt nạt phách lối chàng lại càng bực hơn nữa. trang định cho bốn gã này một bài học cho bọn chúng biết thế nào lợi hại thật ra bốn tên này cũng là nhân vật có tên tuổi trong giới giang hồ. đây là bọn trổi sơn tứ ác. chính bọn hắc đạo cũng đã từng khổ sở với bốn tên này. sao huyết của chúng ở trổi sơn, hàng ngày chúng giết người cấp của không ít. người thứ nhất là lão đại là đầu đảng trong bọn. ba người kia là hồ xuyên sơn, cốc thái tu và long du thủy. cách đây 5 năm bọn thảo khấu với long bang đã trưng phục được bọn này và đem về nhập đảng. nhưng bọn này thường chống kháng không vâng lệnh băng chủ nên bị băng chủ bắt giam. chúng phải vượt ngục để trở về trổi sơn, thường hai cấp của giết người và đi bắt cóc các nữ nhân. chúng nghe triệu phu trưởng có nàng ai nữ nhan sắc chim sa cá lạnh, liền phi ngựa đi bắt bằng được đem về xưng cho lão đại. lão đại tính tình nóng này trông thấy chàng thư sinh này vẫn nằm lì ở đó không nhúc nhích, liền ô khí xung thiên liền nhảy tới đá vào chân lý thanh hùng. người không nghe ta nói sao? hai người đã chán đời rồi. lý thanh hùng vẫn làm thinh hồ xuyên sơn lướt tới đá thêm một cái nữa. người không nghe lão đại chúng ta nói hay sao? người cả gan dám chống lời? đám người nông dân đứng ra sầm sì tội nghiệp cho chàng thư sinh bệnh hoạn này sắp chết đến đời mà còn gặp hắc đảo thế này, át phải mang lụy vào thân rồi. đoàn lão thương gia bắn nảy liều mạng chạy tới quỳ xuống vòng tay xin thưa, xin lão gia hai rộng lượng tha thứ cho chàng thư sinh này, cậu ta mắc bệnh sắp bỏ mạng rồi. hồ xuyên sơn rút chân về trần ngược đôi mắt nhìn thẳng bà lão nhân kia rồi nói cái gì ngươi muốn xen vào việc của lão gia đây lão thương gia xuân dậy đáp lão gia là vô đâu dám xen vào việc của các đại gia nhưng mà cậu ta lâm bệnh trông ra mặt vàng khè các đại gia cũng đủ biết rồi, xin đại gia rộng lòng thương xót, chúng tôi sẽ khinh cậu đó đi ngay. lúc đó hồ xuyên sơn mới trông thấy gã thư sinh bệnh hoạn này, hình như gần chết đến nơi nên hắn ta không đá nữa. liền buông tiếng mắng, được, ta thả cho hắn, khinh đi. hồ xuyên sơn vừa nói, thì liền hét lên một tiếng té nhào xuống đất. tiếp theo đó là một chàng cựu khách, chàng thư sinh đã đứng sừng sững dưới bóng cây như một thiên thần. tất cả đều ngạc nhiên nhìn chàng thư sinh một cách kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra lão đại không thể tin được gã thư sinh bệnh hoạn này lại có thể làm hại nổi hồ xuyên sơn nên lão đưa mắt nhìn xung quanh xem có cao nhân nào đã giúp đỡ gã thư sinh bệnh hoạn này không lão đại kia đứng ngẩn ngơ lão đại thầm nghĩ như thế rốt cục là nghĩa gì lão giả thương gia này làm sao có thể làm hại nổi như đệ của ta mà nếu không phải lão thì là ai đây lão chưa biết sự chi tiết nào lý Thanh hùng thấy ai nấy đều có vẻ hoài nghi chẳng đã ý nói các ngươi toàn là một lũ ngu dốt đồng bọn bị hại mà không tìm ra thủ phạm không biết sự chi thế nào chẳng Tên được gọi là Lão Tam nói, tên tiểu tử bệnh hoạn này có lý nào lợi hại được nhị ca của ta? Lý Thanh Hùng cất tiếng cười, chuyện này có gì là lạ? Lão Tam kỳ nói, nếu ngươi là một người có võ công, thì hãy đường đường tranh tránh ra đấu, tại sao lại hành động lén lút như vậy? Thấy đâu được coi lãng hùng hào ánh? Lý Thanh Hùng cả cười, nhưng mình dùng chân đá một cái, chúng ngay sau lưng cốc thái tu, lấm tước hắn phun ra một đống huyết diễm. Một lát sau cốc thái tu mới dần tỉnh dậy, đây là ngón điểm huyết của Lý Thanh Hùng. Tất cả mọi người đứng nhìn chàng ngơ ngác Cốc thái tu từ từ tỉnh dậy Ngồi lừa đừa như người vừa mới tỉnh giấc chim bao Lão đại bắn ấy đã nổ khí sung thiên Bước tới hai bước chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng Tiểu tử, người tên họ là gì? lai lịch thế nào? Người đã học tài đạo của ai Mà dám lộng hành trước mặt các đại gia? Lý Thanh Hùng nói Người có giỏi thì ra đi, Lão đại hô một tiếng chấn động cả một vùng Đồng thời tống lên hai trưởng liên tiếp Vận lực đẩy ra một lần Luồng gió kia tống ngay ngược Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng vẫn điểm nhiên Chắp hai tay sau lưng như không có việc gì xảy ra Bỗng chàng quay người lại một cái rồi biến đâu mất Người ta không tìm thấy chàng đâu nữa Lão đại tin tưởng rằng với hai trường hợp nhất này Dẫu cho ai giỏi đến đâu Cũng phải tan xương nát thịt Lão đại không ngờ đằng sau lưng mình Lại có tiếng cười lạnh lùng chua chát Lão đại quay lại nhìn thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng Lão kinh ngạc tự hỏi Không biết gã thư sinh mặt vàng này Dùng võ công gì mà có thể tránh khỏi hai trường vừa rồi của ta lão đại liền giống lên một tiếng ghê giận. lão quyết dùng hai chiêu đoạt mạng. Hai chiêu này đánh luôn cả trên lẫn dưới, cả lẫn hữu, Tư thế nhưng đối với Lý Thanh Hùng coi như một trò trẻ con, chàng chỉ cần vận khí toàn thân sẽ tạo sức dội lại, lão đại sẽ bị ngã ngay. Nhưng chàng có ý đùa với lão đại nên dậm chân phóng lên ba trượng, rồi đứng phát sau lưng lão đại nói: thất phù vô lễ, chàng người ở đằng sau ngươi này. cả bọn nông phu nấy giờ đứng xem không chớp mắt, thấy chàng thư sinh bệnh hoạn này, võ nghệ lại cao cường hóa thật không dám tin vào mắt. Lúc này lão đại đã bị mất mặt, lão biết không có cách nào để thắng được chàng thư sinh bận hoạn này, nên bèn nói: "Sư phụ ngài, chỉ sợ cho ngươi cách trốn chạy thôi sao?" Lý Thanh Hùng nói: "Ta không muốn giết người, vì ta vâng lời sư phụ mà thôi." Lão đại nói: "Sục sinh, nếu như ngươi có gan thì hãy đánh với ta 100 chiêu xem sao." Bây giờ Lý Thanh Hùng không còn nhẫn nại được nữa, uất khí xông lên đến mặt, nên nhìn sắc diện của chàng thật hung dữ, chàng nói: phát lối!" ta chấp cả các người cùng đánh với ta. nếu như trong vòng 3 chiêu ta không hạ sát được các người, thì từ nay ta sẽ rút lui khỏi trốn ra hồ. bọn trồ sơn tứ hắc bị lý thanh hùng khiêu khích như vậy, bốn người cùng giống lên một tiếng, nhảy ra bao vây bốn mặt. họ rút binh khí ra quyết cùng lý thanh hùng tử chiến. lý thanh hùng không quan tâm gì đến hành động của bốn người này, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi tay rũ xuống, nhưng không trông thấy hành động của bọn chúng. với thái độ đó làm cho bọn trồ sơn tứ hắc vô cùng tức giận. từ khi trung xuất đạo cho đến nay, chưa từng bị ai khinh khi đến vậy lão đại quá tức rồi nói: tiểu tử thối, ta không giết những kẻ vô danh tiểu tốt, mau khai báo tên họ để lão đây cho ngươi được chết toàn thây. Lý Thanh Hùng mở mắt ra cười ha hà, rồi nhắm mắt lại nói một cách lãnh đạm: ngươi không xứng đáng được biết tên họ của ta. Lão lại lên phun nước miếng vào mặt Lý Thanh Hùng rồi nói: ta không muốn giết người, hơn nữa bọn trộm sân tứ ác của ta rất có độ lượng khoan hồng, nếu như ngươi sợ chết, quỳ xuống đây kêu một tiếng ông nội, ta sẽ cho ngươi một con đường sống nếu như không một lát nữa đây có van xin cũng muộn rồi lý thanh hùng mở mắt ra và nói các ngươi đừng phát lối hãy biến đi bằng không ta sẽ cho các ngươi làm tứ quỷ không đầu bọn trầu sơn tứ hắc nghe nói như vậy tức giận đến nổi dâu táo dựng đứng cả bọn đều vận khí toàn thân xẹt ra bốn đường hào quang đồng thời nổi lên một luồng gió rất mạnh cuốn bốn thanh gươm chấm lên mình lý thanh hùng lão đại dùng ngón áp thiên môn đánh vào thái dương huyệt lý thanh hùng hồ xuyên sơn dùng đoạn tùng quan nguyệt đưa cặp song đao chém vào đùi. Cốc Thái Du bận thần lực vào cây tẻ mi đánh thẳng vào ngực Lý Thanh Hùng, còn Long Du Thủy thì nhắm vào xương sống mà chém thẳng xuống. Lý Thanh Hùng trước sau bốn phía đều bị địch nhân tấn công, chàng vẫn bình tĩnh như thường. chờ cho bốn đường gươm kia đến gần, Lý Thanh Hùng hét to một tiếng hai chân búng mạnh, thân hình chàng phóng nhanh lên không trung. Đây là ngón nhất hà sung thiên, tuy là một môn khinh công bình thường nhưng Lý Thanh Hùng vẫn vượt lên cao hơn bởi trượng. chàng nói. Đây là chiều thứ nhất Bốn thanh gươm cùng một lúc đâm tới nhưng không thấy bóng địch thủ đâu cả Nên chém vào nhau, nghe rộn ràng Bốn người này thi triển hết toàn lực mong hạ được đối thủ Nhưng khi đường gươm đưa ra một cách vô định Thì ai nấy đều mất thăng bằng, trúi người về trước Lý Thanh Hùng đứng ngoài vòng chiến chắp tay sau lưng cười khánh khách Bọn trò sân tứ ác, nhất quyết không nhục Khí giận bốc lên, đôi mắt làm xẹt ra những tia hàn quang ghê giận ập tới Lý Thanh Hùng cùng xuất chiêu một lượt như lần trước bốn thứ binh khí chia làm trước sau trên dưới đồng thời tấn công như vũ bão luồng cung phong tư phía của đến ù bốn người cùng dùng độc chiêu quyết sống chết với lý thanh hùng họ dùng đến chiêu liều mạng này cũng thật kinh khủng lý thanh hùng thấy bọn này không phải tay vừa cho nên chàng định giải quyết bọn này sớm trường nào hay trường đó liền hít một hơi lên đơn điện thật mạnh dùng hai phần tiên thiên vô cực và lôi điện khí công mà chắn đã học lực của tống phong đạo nhân lập tức xung quanh chàng có một lớp khí vững vàng như một bức tượng kiên cố khi năm đùa hào quang và bốn món minh khí đâm tới, gặp phải sức mạnh xung quanh chẳng dội ra, làm cho bốn người đồng thời hét lên một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, bỏ mạng ngay. Huế Diễm đã tuôn lai lắng. đứng trước cảnh này Lý Thanh Hùng không ngờ môn võ học của vị tướng phong đạo nhân tiền bối lại có sức mạnh đến vậy. Lý Thanh Hùng định dùng hai phần khí công để hộ thân và do bọn này mà thôi. nào đâu khí công này có thể hạ sát người một cách ghê gớm đến vậy. nhớ lại lời dạy của không không đạo nhân, Lý Thanh Hùng chứng như hối hận bỗng dưng chàng chắp tay quay về hướng bắc, hình như để xin lỗi sư phụ, rồi phóng đi một cái. người của Lý Thanh Hùng đã đi mất dạng. những người qua xung quanh đều bàn tán xôn sao, cho rằng thư sinh bệnh hoạn này chính là một thiên thần trời phái xuống để trừng phạt những kẻ sát nhân, cho dân chúng được an cư. trong bọn này có ông lão thương gia, rất vui vì từ nay công việc buôn bán của ông sẽ không còn bị bọn này cướp bóc. Lý Thanh Hùng rời khỏi đông chấn đi về phía bắc, chàng cảm thấy bị lương tâm cắn dứt, mà dù hành động của bọn trồ sơn tư ác này quá hung ăn, Xong chung đối với chàng không thù không hận mà chàng ra tay hơi tàn nhẫn. Chàng tự nhủ tới nay trở đi, có việc gì cũng cần phải cẩn thận hơn. Chàng đâu có biết, nếu như ngày hôm nay bọn tuy ác không bị chàng tiêu diệt, thì sinh mạng của thiếu nữ kia chắc chắn sẽ xa vào tay bọn ác quỷ. Đi vừa đến địa phận của hậu mã chấn thì mặt trời đã lạnh, Lý Thanh Hùng ghé lại chấn Nam để mà nghỉ chân. Ở đây có một khách điếm tên Mỹ Hảo lầu. ngựa xe lui tới tấp nập, khách từ tứ phương tám hướng ra vào đông nghẹt. Lý Thanh Hùng bước vào Tên tiểu nhị chạy ra cười hi hi Bỗng hán giật mình đứng nhìn chân chân và mặt chàng rồi nói Quý khách như bị bệnh thế này Sao không đi tìm lương nghi mà chữa trị Lý Thanh Hùng nói Việc đó chưa cần thiết Tênh kia nói Vậy quý khách muốn dùng cơm hay là chọn Lý Thanh Hùng nói Dùng cả hai Tiểu nhị le lưỡi lắc đầu nói làm nhạm Nếu như hắn chết trong tiệm này Thì biết phải làm sao đấy Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn mời Lý Thanh Hùng lên lầu. Ở đây, một phòng ăn rộng rãi được trang trí trang nhã. Khách tứ phương đủ mọi hạng người, bàn nào cũng đông nghẹt, tên tiểu nghị lúng túng không biết phải đưa Lý Thanh Hùng ngồi ở bàn nào. Cuối cùng hắn đưa chàng ngồi ở bàn gần cửa sổ, cùng với lão ăn mày. Lý Thanh Hùng đi tới thấy lão này chạc độ 60, mặt mày dơ bẩn quần áo sách dưới. lại đang cúi đầu ăn một cách ngon lành, có lẽ đang đói lắm. Lý Thanh Hùng nói: "Chỗ này còn trống, tay hạ có thể ngồi đây với lão được không?" Lão ăn mày vẫn cúi đầu ăn uống một cách ngon lành Nói làm nhạc Thấy còn chỗ thì cứ ngồi hả tất phải nói tiểu lúc này đâu phải của ta Đâu cần phải thưa với hỏi Lão ăn mày quá khiêm nhã Khiến Lý Thanh Hùng không muốn ngồi chung Chàng còn đang do dự bỗng lão ngẩng mặt lên Ngồi xuống đi Còn đứng đó làm gì Nhìn ta ăn hay sao Lúc đó Lý Thanh Hùng nghe lão nói như vậy Liên nổi giận muốn cho lão một trường Nhưng lại nhớ đến lời sư phụ dặn Phong trần dị nhân tính tình hơi cổ quái cần phải nhẫn nại, cho nên chàng nên đổi giữ làm lành. Đa tạ tiền bối. Lý Thanh Hùng lúc đó mới ngồi xuống, tên tiểu nhị đứng một bên nghĩ thầm. Đúng là dễ nhân tương phùng, một lão ăn mày ngồi chung với một người bệnh hoạn, hai quá nhân ngồi chung một bàn thì sợ khỏi truyền nhiễm cho nhau. Coi bộ lão ăn mày hung dữ quá rồi. Tên tiểu tử kia chắc chắn là phải chịu lép vế thôi. Đoàn tiểu đệ nói, khách quan muốn dùng gì? Chàng cất lời, cho một đĩa cải khô. Một bát canh và ba chén cơm trắng Tiểu nhị trốn mắt nhìn Chỉ có như vậy thôi sao Lý Thanh Hùng gật đầu Đúng vậy Tên tiểu nhị nói Vậy làm phiền khách quan chờ một lát Tiểu nhân sẽ mang lên ngay Tên tiểu nhị tiêu hiểu bước xuống và đi vào lầm bầm Thật đúng là nhà quê Kêu toàn những thứ thức ăn rẻ mặt Mà còn đi đến tiệm lớn này Trái lại lão ăn mải kia Kêu toàn thức ăn thượng hạng và rượu quý Như vậy không phải chế nhạo là gì Một lát sau cơm đã đưa lên Lý Thanh Hùng mãi lo ăn uống, ai lo phần nấy trong không khí trầm lặng. Những người ngồi bên cạnh uống rượu say xưa, múa tay múa chân, là hét om sòm. Lúc bấy giờ hoàng hôn đã phủ xuống, bên ngoài bỗng có tiếng vó ngựa. Một người to lớn bước vào, trong phòng ăn trở nên tĩnh lặng. Những người ở trong phòng đều ngoài mặt ra, nhìn vị khách lạ đó. Người khách lạ này trạc độ 40, lưng đao trường kiếm, mặc áo da cọp, mang giày da thú, mặt trắng, hàm dầu chữ bát, lông mảy thưa, mắt lé môi cong nhìn có vẻ đánh ác hai thái dương người của hắn nhô cao, chính những nội công của hắn đâu phải hạng tầm thường. đi sau hắn là bốn người cao lớn không kém, tất cả đều vẫn y phục uy nghi, hai huyệt thái dương cũng lồi ra. người khách lạ này đứng tận ngần trước cửa quan sát, tất cả những người trong phòng ăn đều im lặng, có vẻ như đang khiếp đảm. tên tiểu nhị chạy vòng lên cung kính cúi đầu. bang chủ đã có lòng quá bước đến đây, tiểu nhân xin kính hầu bang chủ cùng bốn vị đại gia. người khách lạ chỉ tay vào ngực nói lớn đại gia đây là phó bang chủ của phi long bang tên độc ngô tùng ta đang đi tuần sát thì được thua hạ cho biết trong khách điểm này đang có kẻ thù của ta nên ta mới vào đây tìm hắn tất cả phải im lặng để ta trừng trị hắn đừng có lộn xộn kẻo mang họa vào thân các bạn thân mến chúng ta vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện phiên đạo song vân rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời pha sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để cho kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.